Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 uh, Những ghi chép về những nữ cảnh sát uh, rất là kiên cường và dũng cảm của chúng ta Những câu chuyện này là những câu chuyện có thật được ghi chép lại Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn Chúng ta tiếp tục đến với nữ cảnh sát trinh sát tiếp theo Sẽ lập được những chiến công gì?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 Bà sẽ nằm chắn chân cầu thang lên gác để bảo vệ Hường. Chia khóa cửa nhà và cờ cầu thang thông lên trần nhà sẽ được giao một bộ cho Hường. Từ trần nhà này, Hường sẽ tiến đến một mái nhà khác có để thế quan sát và ẩn nấp thuận lợi. Việc này bà Liên phải tuyệt đối bí mật kể cả với người nhà. Mỗi ít tiếp cận thứ hai, Hương sẽ phải huy động hai quần chúng là thành viên của đội dân phòng vào cuộc. Đó là Bắc và Thành. Cả hai đều rất giống những con nghiệt và họ cũng bức xúc muốn xóa sổ tù điểm ma quỷ này từ lâu.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 Mở giờ đêm hưởng vô ý tựa mình là mẹ cô khẽ khẳng trở dậy, bà lấy thêm lọ dầu gió, cái khăn quàng đè vào dò xe của Hường, không nằm nữa, Hường dậy kiểm tra lần cuối mấy bộ đàm, ống nhòm, lẩm bầm những mật khẩu bí danh và tua nhanh những thước phim kế hoạch, kiểm tra lốp xe đạp lần cuối cùng. Mẹ cô kéo ghế bật diêm, thắt nén nhang trên bàn thờ, cúi đầu lầm rầm khấn vái. Cố tránh, nhưng Hường cũng không thể không liếc vào ánh mắt mẹ, lo âu, thương cảm và bao dung tràn chứa đến nao lòng.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 Gia đình nhà bà Liên tỉnh giấc, tiếng trẻ con, tiếng càu tiếng xả nước và từng người lạch sạch rất xe đi. Khoảng 8 giờ cầu thang rung truyền, cái đầu bà cầu bà Liên hiện ra, bà đưa cho cô nắm xôi nóng, giò lụa cùng một ca nước to có khăn mặt. Bạn trải, Liên cảm ơn và bà không cần lo no cho cô. Ăn sáng lau mặt xong, Hương lại nằm. Thiếp đi vài tiếng, Hương tỉnh dậy, nhà dưới vắng tanh, buổi trưa chắc không ngay về.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 Hai người cùng vào và theo kế hoạch, một người lại đi ra đứng bên vỉa hè mua kiểu cao su. Đây là hoa tiêu của Hường. Thời gian chạy từng tích tắc đến ngộp thở. Có lẽ bề bên trong đang chờ một toán khách đến đông mới phát tín hiệu. Hường dán mắt vào điếu thuốc lá màu trắng rắt trên tay hoa tiêu. Đó là đặc điểm để phát tín hiệu.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 đầu dây bên kia giọng đàn bà lạnh lùng. Cho tôi gặp anh Trường hoặc chị Hồng. Dạ, tôi là Trường Đẹp. Anh chỉ yên tâm, cháu Nhu đang ở chỗ tôi. Cháu đã ăn tối, tắm giờ sạch sẽ và đang chơi với các bạn. Gia đình đừng mất công đi tìm. Nói đủ bằng hết câu, người đàn bà đột ngột dập máy. Cả nhà Trường Xuân sao ngơ ngác hỏi nhau. Nhiều gia định nhiều phương án được đặt ra. Không thể phán đoán ra là ai, nhưng mọi người cũng bớt lo bởi Nhu vẫn khỏe mạnh.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 Để trải test hiệu quả của chúng. hiểu rõ rằng đối tượng chưa muốn xuất hiện để nhận tiền đêm nay, những thủ đoạn hai của chúng chỉ là thuốc thử phản ứng của công an nếu có. Chắc chắn chúng sẽ quan sát ở một trong những điểm hẹn để thăm công an cơ phục kích không. Mặt khác và đứng của bố mẹ con tin nếu bất thường, chúng sẽ biết ngay có công an đứng bên cạnh. 3. Chơi với quỷ. Bọn bắt cóc đã chứng tỏ chúng rất cao tay và khi thủy năm mắt được mưu đồ của chúng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 Hồng bước khỏi xe và nàoảo thủy lướng cuống, uống thả mặc cho xe đổ để chạy tới đỡ hồng chỉ dù người phụ nữ tội nghiệp vào nhà và lúc này đến là thủy đổ xuống ghế toàn thân tê cóng không cảm giác nhưng mồ hôi vã ra đầy trán đầu hầm hầm nóng thủy thấy đau bút hai bên Thái Dương chịu gục đầu xuống bàn nhìn thấy cảnh tượng ấy Hồng không chịu được nữa chỉ lồm còn bò dậy mờ tù thuốc tìm cao dầu bóp đầu cho thủy nghỉ khoảng 10 phút thì gọi điện về cấp trên báo cáo tình hình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 Nghe đến đó, thì cho cách lý 3 ba đối tượng và xác định sẽ khai thác kẻ yếu nhất đó là chung. Không đầy một tiếng tra hỏi, chúng đã thú nhận, bọn chúng là thủ phạm bắt cóc bé nhu. Sau khi đi tù về, vẫn anh lại tụ tập đàn em bàn tính kiếm tiền, thì tuyên bố sẽ bắt cóc trẻ em nhà giàu để tống tiền, nếu có tình hình xấu thì đem đi Trung Quốc bán. Thủ đoạn của chúng là la cả những khu đông dân cư, tìm gia đình khá giả có con nhỏ và rình khi người lớn sơ suất sẽ bắt. Để thuận lợi chúng huy động một đứa trẻ chạc tuổi nạn nhân để làm cò mồi, kèm theo bánh kẹo đồ chơi để hấp dẫn nạn nhân và thực hiện mưu đồ. Trùng và Tuyết được Văn Anh tuyển dụng về cả hai đều có máu mặt và thân tình. Tuyết này có con nhỏ 3 tuổi có thể tung nằm cỏ mồi. Trong khi Tuyết đang ở tù, một trong những cuộc săn lùng như vậy chúng đã phát hiện ra Nhu. Hiện nay, Nhu đang được giữ tại một căn nhà trong khu tập thể Văn Điển do một bà già là mẹ chồng của Tuyết trông coi. Không chậm trễ, Thủy Hàn lệnh một đội chính sát do chỉ dẫn đầu thẳng xuống Văn Điển. Cái Jet đại Hàn đặc quánh không gian, Hunter biểu Hạ xuống gần điểm cuối, mưa gió và bóng tối rút mất dần đi cảm giác của gia đình.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 Sau lớp màn lùng nhùng là một bà cụ tóc bạc phơ, mái ngáo gỗ tối màu, che tấm thân tiều tụy, cong xuống với ánh mắt già nua nheo nheo trước cảnh tượng hãi hùng. Bà lầy bảy vén màn trui ra. Dưới lớp chăn dày là một gương mặt bé thơ, bộ bẩm đang chìm trong giấc ngủ say đằm như một thiên thần. Gương mặt em hôm nay đúng là của thiên thần, thiên thần hạnh phúc. Tất cả mọi người đứng bất động nghẹn ngào, từ từ từ quỳ xuống bên giường, vuốt sạch lớp xương ướt trên đôi tay lạnh cứng.